ủi là nghị lực của nàng Phải giữ chị ấy lại Không thể để chị ấy ra đi Scarlett thụp xuống bên giường Chụp lấy bàn tay bên dưới lớp mền Bàn tay lạnh buốt Làm nàng kinh hải Em đây Melly Melanie mở mắt ra Và dường như đã thỏa mãn gì thật sự gặp mặt Scarlett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 Giọng Melanie nhỏ hẳn và tắt lại. Vừa nghe nhắc tới Ashley, Tim Scarlet như ngừng lại và lạnh buốt. Vậy là Melanie đã biết từ lâu." Scarlet gục đầu lên thành giường, nàng cố kìm hãm một tiếng nấc trong cổ họng. "Melanie đã biết. Bây giờ Scarlet không còn xấu hổ nữa."